Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Đưa tay đón lấy gói thuốc Sư lại tiếp Thôi thế không phiền thí chủ Bần tăng xin phép về buồng a di đà phật. Nói đoạn Sư đi vào một căn buồng nhỏ Được hai vợ chồng ông chuẩn bị cho mình và thằng bé Thằng bé nhân từ khi ăn xong Đã vào buồng ngồi tụng kinh Thấy thầy bước vào Khuôn mặt chầm tư Nó lên hỏi Thưa thầy Con trông thầy có vẻ lo lắng điều gì? À, chỉ là vài điều. Thầy vẫn chưa ngẫm ra nguyên nhân. Ngày mai, thầy cần con chú ý mọi người trong làng. Nếu như có biểu hiện là, nói cho thầy biết. À, dạ vâng, thưa thầy. Thằng Nhân, giọng bỗng nhiên ấp úng. Dạ, thưa thầy, con thấy bà vợ của gia chủ sư đáp. Còn cũng thấy sao? Trên người bà ấy quả thật là có vương lại tà khí. Nhưng thầy cho bà một ít thảo dược để bồi bỏ rồi. Thầy cũng hỏi bà ấy. Bà ấy chỉ nói là ra chợ với qua nhà một người trong làng. Chính là cái người đàn ông đang ngồi ngoài kia. Nhưng thầy không nhìn thấy trên người đàn ông có vương tà khí. Thành ra thầy cũng chưa nghĩ được. Nếu mà ở chợ thì, ngày mai ít nhiều cũng sẽ có vài người vương trên thân. Theo thầy nghĩ, mai là hội làng, tất cả người dân sẽ có mặt, còn tranh thủ quan sát. Nếu như phát hiện điều gì thì nói với thầy, biết đâu à, có thể soi ra cái căn cái cội của tà khí. Dạ vâng, thưa thầy. Đoạn sư ngồi xuống bên cạnh thằng bé, nhắm mắt thiền định ngày mai xong việc của làng có lẽ phải đi xem một phòng mới được âm dương cách biệt chứ mà để lẫn lộn càng lâu càng thêm họa a di đà phật Chương 2 Quỷ giữ Nói về thằng bé nhân Vốn là thằng bé mồ côi Ăn xin Được sư nhận về nuôi trong một lần Sư đang đi hành khất Bắt gặp thằng bé bị người ta đánh Vì ăn cắp đồ Khi ấy thằng bé mới 9 tuổi Nhận ra thằng bé có duyên cửa Phật Đồng thời nhìn thấy đôi mắt của thằng bé đặc biệt lắm Có thể nhìn được những thứ Mà không phải ai cũng thấy Thậm chí Thằng bé có thể khai mở ra tam nhãn, là con mắt của quỷ thần, có thể nhìn thấy tường tận mọi thứ. Sư quyết định đưa nó về chùa, nhận nó làm đệ tử, dạy dỗ chăm lo. Thấm thoát thằng bé đã theo thầy được đến 4 năm, cùng thầy tụng kinh, cầu siêu, làm lễ, phổ độ. Sư cũng yêu mến cho nên truyền dạy cho thằng bé tất cả những gì sư biết, từ võ công phòng thân, rèn luyện sức khỏe đến cả việc đọc chữ xem phong thủy tướng số gọi hồn người đã khuất tụng kinh làm lễ nhận biết tả khí phá giải trấn yểm cũng như truyền cho nó những trận pháp hàng quỷ trừ yêu những ấn chú phong ấn ma quỷ kỳ lạ là thằng bé cũng tiếp thu nhanh lắm đặc biệt là ở phần phá giải trấn yểm nhờ có đôi mắt đặc trưng cho nên nó có thể nhanh chóng nhận ra những trận pháp vô hình hoặc là giải mã những ký tự ấn chú. Tuy nhiên bốn năm qua sư vẫn không để nó xuống tóc. Nhiều lần nó gặng hỏi nhưng sư chỉ bảo: con có duyên với cửa Phật, chỉ là duyên chưa đến, đừng vội. Rồi khác có người dẫn dắt con, giúp con xuống tóc quy y. Chỉ có điều ấy không phải là thầy A Di Đà Phật. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau mới 5 giờ, người ta đã tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi đại lễ. Người chuẩn bị đồ cúng, người sắp lễ, kẻ thì nhang khói, người lại lo cơm nước. Đúng 7 giờ sáng, buổi lễ do sư chủ trì bắt đầu được tiến hành. Sau hơn 2 tiếng làm lễ, độ 9 giờ, người ta dựng tượng, rồi sau đó, người làng bắt đầu thắp hương Đầu tiên là ông trưởng làng, rồi lần lượt là những người dân ở trong làng bởi vì đây là buổi lễ lớn hầu hết người làng đều có mặt sư đứng ở bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net